Tập 2 Mê Động Lòng Lĩnh Trường thứ 3 11, Thạch Bí Điếm Giọng đọc Nguyễn Thành Ông Liều nói với chúng tôi Nhóm của giáo sư Tôn cũng vừa mới đi qua thạch bí điếm độ nửa ngày. Trời đó cách thành cổ lam không xa, chỉ tội được đi ngoắt nguéo. Ai chưa từng đến đó thì cũng khó có thể tìm ra được. Ông đề nghị tìm giúp một người có thể đưa chúng tôi đi, rồi gọi một thằng bé, độ chừng 10 tuổi, đang chơi trên phố. Thằng bé là cháu ngoại ông, bình thường sống cùng bố mẹ ở Hà Nam mỗi năm đều đến cổ Lam nghỉ hè, thạch bí điếm rất gần thành cổ Lam, thằng bé thường hay đến đó chơi. Ông liều cất tiếng gọi thằng cháu, nhị tiểu đừng nghịch nữa, mau lại đây dẫn cô chú đến thạch bí điếm. Cô chú muốn tìm giáo sư tôn trong đoàn gạo cổ. Nhị tiểu để kiều đầu quả dưa, thỏ lò bụi xanh, còn lại. Nó mới vật lộn với lũ bạn xong Nên khắp mình bảy toàn đất Thấy ông ngoại giao nhiệm vụ dẫn đường cho chúng tôi Liền đưa tôi và Sơ Lê Dương đi Thạch Bí Điếm Đường đi đến Thạch Bí Điếm Quả rất ngoằn mèo lắt léo Cả đoạn đường toàn ngã rẽ gấp khúc Nhị Tiểu nói với chúng tôi rằng Đoạn đường vốn đi không xa Chỉ mỗi tội hơi khó đi Vượt qua đường cây dốc cao nhất phía trước Là đến đời Sở Lê Dương thấy đứa trẻ lem nước bẩn thiểu thì không chịu nổi Liền rút khăn tay ra lau nước mũi cho nó Vừa dịu dàng hỏi Cháu tên nhị tiểu phải không Vậy họ cháu là gì Tiểu nhị lấy tay quẹt mũi nói Cháu tên nhị tiểu Họ vương Vương nhị tiểu Tôi nghe tên thằng bé rất có ý nghĩa Liền chiều nó Cháu tên vương nhị tiểu Vậy chắc cháu không coi hai ta là giặc nhật Dẫn vào vòng mai phục để chứ Thằng bé ngơ ngác hỏi tôi Chú ơi Vòng mai phục là gì thế ạ à? à Mà cô kia là gì của chú thế Sao cô ấy xinh thế Tôi đưa mắt liếc trộm sơ lây dương Đang đi phía đằng sau Liền thầm thì với thằng bé Xinh đẹp cái gì Thằng nhóc này Còn bé bà đã học đâu mấy thói hư tật xấu đó rồi Cô ấy là vợ chú, khó tính lắm đấy. Ngoài chú già, không cho ai nhờn đâu. Tốt nhất là cháu đừng chọc giận cô ấy nhé. Sơ Lê Dương đi đằng sau. Mặc dù tôi nói rất nhỏ, vẫn bị cô nàng nghe thấy nửa câu cuối liền hỏi. Anh vừa bảo ai đừng chọc giận ai cơ. Tôi vội vỗ vỗ đầu thằng Nhị Tiểu, rồi quay lại nói với Sơ Lê Dương. Ê, tôi đang nói thằng quỷ này này. Bướng không chịu nổi Mới tí tuổi danh Đã biết cách khen gái đẹp rồi Bọn trẻ bây giờ thật hệt chỗ nói Chẳng được mấy đứa như tôi hồi nhỏ Ngày từ nhỏ lòng tôi đã ôm trí lớn Bụng đã có miều hay Tôi chưa nói dứt cầu Thì từ phía đằng sau Còn dốc xuất hiện một gã đàn ông vạm vỡ Đầu buộc khăn lông kiểu trắng Trên hồng có thắt một sợi dây da Lầm lầm cây gậy trong tay quát chúng tôi đúng lại Cái gũ gì ở đây Chúng bay có phải người Nhật không Tôi bị tay nông dân lạc cho giật thoát mình Mặc dù đây là một thẻm núi Nhưng đang giữa thanh thiên bạch Nhật thế này Mà vẫn có bọn sơn tạc xuất hiện cướp bóc sao Tôi vội tiến lên đứng chặn trước mặt sơ Lê Dương và Nhị Tiểu Nói với gã đàn ông Ông bạn đừng ghiểu nhầm chúng tôi Đều là người một nhà cả Chúng tôi không phải quân Nhật chúng tôi là đội công tác vũ trang của bát lộ quân người đàn ông đầu quấn khăn lông kiều trắng nhìn kỹ ba chúng tôi một lượt từ trên xuống dưới bát lộ quân nào ta nón chúng bày không phải người tốt nói rồi vung gậy xua chúng tôi bảo ở đây đã bị dân binh giới nghiêm rồi người ngoài không vào được tôi nghĩ thầm thời buổi hòa bình không chiến tranh thì giới nghiêm cái nỗi gì hơn nữa tôi cũng chưa bao giờ nghe thấy có chuyện dân Bình cầm gậy gỗ giới nghiêm cả thằng ôn này chẳng lẽ điền dột chắc như vậy tôi liền sắn tay áo định rằng lấy cây gậy trên tay hắn ta để phòng gã nông phu lỗ mãng này có thể gây thương tích cho chúng tôi tôi đang định ra tay nào ngờ gã nông dân tự xưng là tổ trưởng tổ dân binh thạch bí điếm lại quen nhị tiểu thì ra nhị tiểu thường đến chơi với con trai anh ta Như vậy thì đôi bên không cần động tay Bình tĩnh đứng lại nói chuyện Tay đội trưởng dân binh nói năng thâu lỗ Giọng địa phương lại rất nặng Lại nhảy cả ngày trời Tôi mới hiểu được đại khái sự việc Thì ra cái tên Thạch Bí Điếm Bắt nguồn từ một tấm bia không tên ở gần đây Tấm bia đá hết sức cao lớn, lừng lững giữa trời. Cũng chẳng ai biết nó là di vật từ thời nào chiều nào. Trải qua không biết bao nhiêu nắng mưa. Đến nay những chữ viết khắc bên trên đã bị bảo mòn nước độ không còn nhận ra hình dạng gì nữa. Nhắc đến thật bỉ điếm, thì điều nổi tiếng nhất lại không nằm ở tấm bia đá. Mà phải nói đến một tiệm bán quan tài lâu đời ở trong thôn. Những vùng lân cận trong vòng 10 dặm đổ lại Bao gồm cả thành cổ Lam Chỉ có duy nhất một tiệm đóng quan tài này Nguyên nhân cũng bởi việc buôn bán Của những nơi đóng quan tài khác Đều không bằng được ở đây Đồn rằng tiệm bán quan tài lâu đời này Từ ngày xưa ngày xưa Chủ tiệm là một thợ mộc tài nghề cao Hồi mới mở hàng là một sưởng mộc Một lần ông thợ mộc nhận đóng quan tài Cho một gia đình đỏ Quan tài vừa hoàn thành còn chưa kịp quét sơn Theo quy tắc phải quét lên cỗ quan tài 18 đường sơn đỏ Được ông đặt trong sườn mộc Buổi tối Ông thợ mộc ngồi trong trung đường uống rượu Sau khi nhâm nhi vài chén Ông nghĩ đến công việc làm ăn Ngày một xa sút Nửa tháng trời rồi mới có được một người khách Trong lòng buồn chán Bật giặc đưa tay lên vỗ vỗ quan tài Mà than ngắn thở dài Hơi men ngả ngả Trong vô thức Ông thợ mộc chui vào chiếc quan tài ngủ lúc nào không hay Đêm hôm đó Ông thợ mộc nằm mơ Ông mơ thấy tử trong quan tài tỏa ra một luồng khí lạnh Khiến cho toàn bộ cơ thể Ông run lên cầm cặp Giống như bị rơi vào trong động băng Đột nhiên có tiếng gõ cửa gấp gáp Khiến ông choàng tỉnh giấc Mở cửa ra xem Thì ra là một người dân cùng thôn Gia đình anh ta có người vừa mới qua đời nên vội đến xưởng mộc của ông đặt đóng quan tài. Thật hiếm có dịp công việc chưa hoàn thành, đơn đặt hàng mới đã đến. Trong lòng ông tuy vui mừng khôn tả, nhưng không dám để lộ ra ngoài. Dù sao thì công việc này cũng là giúp người ta đóng quan tài cho người thân vừa mất. Gương mặt chí ít cũng phải biểu lộ sự đau xót cảm thông. Để biểu lộ sự thương cảm với gia cảnh của người khách Ông thợ mộc lại thuận tay vỗ nhẹ lên cỗ quan tài có đang giang dở Sau đó nhận tiền đặt cọc Và bắt đầu bận rộn với công việc Ngày mới vừa bắt đầu Ông thợ mộc đang bận biểu với công việc Đột nhiên lại có khách biến đặt đóng quan tài Chuyện này thật là kỳ lạ Thôn này mỗi năm nhiều nhất Cũng chỉ chết có độ chục người Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi Mà đã có những hai người vừa mới qua đời là sao ông thợ mộc càng nghĩ càng thấy có gì không ổn, nhớ lại giấc mơ đêm hôm trước, lẽ nào những người này qua đời đều là do ông ta đập tay lên chiếc quan tài kia? Sau đó ông lại thử đập tay lên cố quan tài kia một lần nữa, mới chưa tối quả nhiên lại có thêm một người nữa vừa mới chết. Ông thợ mộc vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, ngạc nhiên vì rốt cuộc không biết đã xảy ra chuyện gì, tại sao chỉ cần đập tay lên quan tài Là quanh vùng lại có một người chết đi Còn vui mừng là vì từ nay Không phải lo việc làm ăn ế ẩm nữa rồi Ông thậm mộc vốn là kẻ nghèo kiết xác, Cho nên lúc này không còn để ý đến tính mạng của người khác nữa Lẽ nào chỉ vì những người dưng nước đã này Mà bỏ đi cơ hội làm giàu sao Đương nhiên là ông không từ bỏ Mỗi khi thấy công việc nhiều quá làm không nổi Ông đến những tiệm bán quan tài khác Mua mấy cỗ quan tài đóng sẵn về bán Từ đó trở đi Sườn mộc của ông chuyển sang sườn đóng quan tài Không những vậy Ông còn phát hiện ra một bí mật Khi ông đập tay lên cỗ quan tài Vẫn còn răng dở Càng đập mạnh bao nhiêu Thì nơi có người chết Càng cách xa bấy nhiêu Tiền kiếm được từ người chết Quả là quá dễ dàng Ông kiếm tiền càng nhiều Bụng dạ lại càng trở nên đèn tối Ông thôn tính những tiệm đóng quan tài lân cận Chỉ cần vỗ hai phát Đến cỗ quan tài bán thành phẩm ở đó Có thể ngồi chờ đến tiệc Nhưng ông cũng không dám đập liên tiếp Ai mà biết được Có chuyện gì đang xảy ra ở đây Bí mật này Ông cũng không bao giờ tiết lộ ra bên ngoài Nhưng rồi cái kim trong bọc Lâu ngày cũng lòi ra Bí mật trong cửa hàng đóng quan tài của ông Vẫn bị mọi người phát hiện Nhưng những sự việc đồn thổi này Rất khó giải thích rõ ràng Lại không hề có căn cứ Cho nên cũng không thể kiện ông được Chỉ có điều mọi người trong làng Hệ thấy mặt ông là tránh như tránh dịch bệnh Lục thường chẳng ai dám lại gần Cho nên ông thợ mộc đến già Cũng không cưới được một cô gái nào làm vợ. Cách đây không lâu Một người thợ mộc học trò Ông chủ hiện nay của xưởng đóng quan tài Đã chết trong chính nhà của mình Khi mọi người phát hiện ra ông ta Thì thi thể đang trong giai đoạn phân hủy Quanh vùng chỉ có duy nhất Một tiệm đóng quan tài này Quan tài trong cửa tiệm đã bán hết sạch Chỉ còn sót lại cỗ quan tài Giang dở đặt trong giường Người trong làng bốc nhớ lại Những chuyện đồn thổi từ ngày trước Lòng cảm thấy thấp thỏm không yên Nhưng lãnh đạo thôn Không thể để sự việc như thế không quản Dù sao Cũng không thể để xác ông ta Thối rữa ở trong nhà được Thời tiết lại đang trong giai đoạn nắng nóng oi bức, xác chết phân hủy, nhờ gây nền dịch bệnh thì hậu quả khôn lường. Mặc dù thời đó bắt đầu thi hành hình thức hỏa táng, nhưng quan niệm mộ táng ăn sâu vào trong tâm khảm của người nông dân, trưởng thôn liền triệu tập những dân binh gan dạ, dùng bao vải gói xác chết lại, chuẩn bị đặt vào trong cỗ quan tài giang dở để đi bài táng. Nhưng không ngờ vừa mới rời quan tài đi. Thì phát hiện nền đất phía dưới có quan tài Có một vết nứt dài sâu hắm Áp tay lên trên Cảm nhận thấy có luồng gió lạnh Đang thổi ra Bên dưới hình như là một hang động lớn Một số người tò mò Đã cậy lớp gạch ở chỗ vết nứt lên Phát hiện thấy bên dưới Quả nhiên có một hang động Khí lạnh phả ra không ngừng Tài đội trưởng đội dân binh Lấy can đảm tình nguyện xuống bên dưới thám thính Nói mọi người kiếm sọt để gà Ngồi vào đó dùng dây thả xuống dưới. chưa được bảo lâu, cả đá cuốn cuồng giật sợi dây để người ta kéo lên. Gã sợ suýt són đái ra quần, kể lại rằng phía bên dưới được lát toàn bằng những viên đá xanh dài và có một chiếc giường đá. Bên trên bày một chiếc hộp đá vuông vắn. Hộp đá này không lớn, hơi dẹt và phẳng, bề mặt khắc rất nhiều ký tự kỳ lạ. Đội trưởng đội dân binh nhanh tay cầm chiếc hộp đó mang lên. Mọi người mở hộp đá ra Thì thấy bên trong có một viên ngọc hình muông thú Màu đỏ như máu Không rõ tên gọi là gì Theo như lời đội trưởng kể lại hành động dưới lòng đất đó Hình như vẫn còn một tầng nữa Nhưng rất thâm sâu u tối Bản thân gã cũng không dám xuống xem Do cán bộ thôn cũng có mặt ở hiện trường Sự giác ngộ của người dân Được thể hiện rất cao Mọi người lập tức báo cáo cho đội công tác khảo cổ Ở thành cổ Lam Giáo sư Tôn sau khi biết tin Hiểu ngay phát hiện này Có thể là một sự kiện trọng đại Không chần trừ một giây Ông vội đưa người lên đường Đến hiện trường Ở những biển thôn quê thế này Cả năm trời cũng chẳng có việc gì lớn xảy ra Cho nên có tin tức gì Đều được chuyển đi rất nhanh Ngày đến người ở trên huyện Cũng mò xuống hóng chuyện Để giữ trật tự chung Giáo sư Tôn đề nghị dân binh trong thôn Ngăn cản những người dân vùng khác đến xem Không cho họ vào bên trong Bởi phạm vi và quy mô Cũng như bối cảnh của hang động Đều chưa được điều trả rõ ràng Nhớ bị người ngoài phá hỏng Thì tổn thất đó khó có gì bù đắp được Thế nên tay đội trưởng đội dân binh mới giờ lông gà làm hiệu lệnh sai người canh ở khắp các lối vào Tuyên bố bản thôn đang trong tình trạng giới nghiêm Vì thế mới chặn tôi và Sơ Lê Dương lại trả hỏi Nghe giọng điệu của con người này Tôi hiểu đối với hạng người tiểu nông như gã ta Không được quá cứng nhắc bèn dùng lời lẽ ngon ngọt khen ngợi gã Sau đó giải thích Đồng chí đội trưởng này Chúng tôi đều là người quen biết của giáo sư Tôn Vì có việc gấp nên mới đến tìm ông ấy Đồng chí xem xét rồi cho chúng tôi qua đi Nói đoạn tôi rút 5 tệ nhét vào tay viên đội trưởng Viên đội trưởng đội dân binh cầm tiền Nhưng chưa kịp nhìn xem tờ tiền bệnh giá bao nhiêu Thì bỗng có một người từ trong thôn chạy ra Nói ông cán bộ già dẫn đầu đoàn khảo cổ Đã chết Mời các bạn nghe tiếp trường thứ 32 Quẻ bói của lão mù Giọng đọc Nguyễn Thành Người nông dân chạy đến thông báo tình hình cho đội trưởng Nói ông cán bộ già trong đội khảo cổ đã chết Tôi và Sơ Lê Dương nghe mà như sấm nổ bên tai Ông cán bộ già kia Chỉ sợ không phải ai khác Mà quá nửa chính là giáo sư tôn chúng tôi đang muốn tìm ông ta mà chết thì đại sự của chúng tôi coi như đi tâm tại sao sớm không chết muộn không chết mà lại chết ngay lúc quan trọng nhất thế này cực chứ nghe người nông dân tiếp tục báo cáo lại tình hình thì ra đội khảo cổ lần này chỉ có hai người đến họ nhờ dân làng dùng xọt đưa xuống hàng động bên dưới sưởng đóng quan tài xem dưới đó Rút cuộc là có thứ gì. Hai người xuống dưới đã hơn một tiếng đồng hồ. Có hẹt gọi thế nào. Cũng không thấy động tĩnh gì. Trưởng thôn lo bọn họ gặp phải chuyện gì. Định cho một vài người gan dạ xuống tìm kiếm. Nhưng mọi người đều sợ đến bụt rụn chân tay. liền tưởng đến truyền thuyết. Về sường đóng quan tài. Nhật thời e sợ. Đều hết sức hoàng mang. Chẳng người nào chịu xuống đó tìm hết cả. Lại còn kháo nhau. Cái hang này 10 phần, chắc 8 là thông xuống âm tạo địa phủ. Xuống dưới đó rồi thì đừng hòng mà lên được. Chỉ có duy nhất đội trưởng đội dân binh, chính là gã đàn ông to cao lực lưỡng này. Đã từng xuống dưới đó một lần, không còn khách nào khác. Trường thôn đành cử người đi tìm gã quay về giúp một tay. Đội trưởng đội dân binh lần trước xuống dưới ấy, chẳng quà cũng chỉ là liều giả hào hán một phen. Giờ nhớ lại cái hang động lạnh lẽo tối tăm đó Đang đứng dưới trời nắng trang trang Mà toàn thân gã vẫn run lên cầm cập Bây giờ trưởng thôn sai người đến gọi Nói không chừng Là định bảo gã xuống đó một chuyến nữa Nghĩ đến đây Tài đội trưởng bỗng giật thót mình Thầm than thân trách phận Định quay gửi bước đi Nhưng thế nào Cũng nhắc không nổi trần lên Sở Lê Dương thấy đây là một cơ hội bền đưa mắt ra hiệu với tôi tôi tầm hiểu ý đằng nào giáo sư tôn cũng ở trong hang động ấy sống chết không rõ thế nào chúng tôi sống gặp người chết nhìn xác cần phải mạo hiểm xuống dưới đó cứu ông ta lên chứ không chỗ này hoang sơ hẻo lánh đợi được người khác đến cứu thì ông ta khẳng định đã tòi đời rồi thế nên tôi vội kéo tay đội trưởng lại nói đồng chí đội trưởng thì ra người anh hùng đầu tiên xuống hang động chính là anh Hành động quả cảm đó Chỉ có những bậc phi thường mới làm được Có thể bắt được tay đồng chí Quả là một vinh dự lớn đối với tôi Tay đội trưởng tuy thô kịch Nhưng lại hết sức háo danh Nếu không Gã đã không dở cái trò giới nghiêm ra làm gì Thầy tôi không tiếc lời Khen ngợi như vậy Trong lòng lấy làm phấn khởi vô cùng Rèn sắt Phải nhân lúc còn nóng Tôi thừa cờ nói tiếp Tôi không biết cái loại hàng ngầm đó rồi Dù đồng chí là hào hán thân thể rèn từ sắt thép Mà ở trong hàng lâu Cũng không chịu nổi khí lạnh âm hàn Bên trong ấy đâu Mà đồng chí đã xuống hàng ngầm đó Tám hiểm một lần rồi Và lại chúng tôi và giáo sư tôn Trong đội khảo cổ Chính là cây ông già còng lưng Sắp hói hết cả đầu ấy Vốn là chỗ thần quen Vậy chỉ bằng đồng chí dẫn cho chúng tôi qua bên đó Tôi thay đồng chí xuống dưới một chuyến Đương nhiên việc làm này của chúng tôi, một là muốn cứu người bạn cũ, hai là muốn học hỏi tấm gương anh hùng của đồng chí. Mà không chỉ có mình tôi cần học hỏi đồng chí đâu, tôi còn phải tuyên truyền cho nhân dân toàn quốc, phải mở một cuộc vận động oanh oanh liệt liệt, tuyên truyền mọi người học tập theo tấm gương đồng chí nữa. Cho nên giờ đồng chí màu đưa chúng tôi đến sưởng đóng quan tài trọng thôn với ngài đội trưởng có vẻ khó nghĩ người người anh em tôi thì không phải tôi không chịu để người anh em vào thôn chỉ có điều tổ chức đã giao trách nhiệm cho chúng tôi hôm nay không được để người ngoài vào thôn tôi nghe và thấy bốc hỏa trong lòng mà mẹ cái thằng thân lừa ưa nặng này đã cho tiền gói lại nói ngon ngọt rồi mà vẫn không cho ông vào Thế thì ông đây cũng không khách giáo nữa Tôi tóm lấy cây gậy của tay đội trưởng Vềnh mặt để nói với gã Anh có thấy cái cô đứng sau lưng tôi đây không Cô ấy là đặc phái viên của Mỹ đấy Nói thật cho anh biết Chúng tôi là người của sở hợp tác Trung Mỹ Nếu anh còn tiếp tục làm lỡ giờ chuyện lớn của chúng tôi Cô ấy sẽ đến làm việc với Bộ Ngoại giao nước ta Để tổ chức cắt luôn cái ghế đội trưởng dân binh của anh đi luôn đấy Tôi nói cho anh biết nhé Con bà nó Ít nhiều gì Thì anh cũng là cán bộ nhà nước Mà sao không biết trên giới gì cả Anh không thấy cô ấy sắp hết kiên nhẫn rồi sao Đây cũng là do cô ấy nẻ mặt tôi thôi đấy nhé Nếu chẳng phải tôi khâm phục anh Cũng là một trang hảo hán Thì cũng chẳng nói ra những chuyện như này làm gì đâu Rột cuộc Anh có để cho chúng tôi vào hay không đây Tay đội trưởng nghe mà hoàng mang bối rối Mặc dù cũng không hiểu tôi nói thế là có ý gì Nhưng nghe nói chúng tôi có thể gặp lãnh đạo nào đó cấp trên Để tổ chức xử lý mình Thì lập tức nhũn ra Vội đồng ý cho chúng tôi vào thôn Tôi móc ra hài tệ cho thằng cháu ngoại của ông Lưu Bảo mua kẹo mà ăn Còn dặn nó trên đường đừng có mài chơi Rồi dục đó mau về nhà Tôi và Sơ Lê Dương cũng không dám trần chừ lâu Vội cùng tay đội trưởng đi vào thôn Thạch Bí Điếm phía sau còn dốc Vừa vòng qua đoạn dốc Một không gian thoáng đãng liền hiện ra trong tầm mắt Thì ra thôn Thạch Bí Điếm này Nằm ở một bồn điện nhỏ Xung quanh toàn là đồi núi nơi đây được ông trời yêu đãi Mưa trường địa lý hết sức thuận lợi Mùa khổ đến Các bồn địa nhỏ kiểu này Do nguyên nhân khí áp Nên không bao giờ thiếu nước những khi nước sông hoàng hà dâng cao, nơi này được núi non bốn bề bao bọc, tạo thành một lá chắn tự nhiên. Dân số ở thôn Thạch bí Điếm cũng không ít, tính sờ sờ ngót nghét năm sáu hộ. đứng từ trên đỉnh dốc nhìn xuống, toàn cảnh thôn ấp hết sức ngày ngắn đều đặn. đi thêm một đoạn không xa, liền trông thấy trên một sườn núi có dựng tấm bia đá khổng lồ. Năm ấy đến tham quan bia vô tự trên núi Thái Sơn Đã thấy vô cùng to lớn rồi Mà tấm bia ở thạch bí điếm này Không nhỏ hơn bia vô tự là mấy Tự tịch khắc trên bia đá đã bị bào mòn từ lâu Nhìn từ xa trông như một hòn phiến đá to lớn đâm thẳng lên trời Dưới tấm bia là một bức tượng mãnh thú không đầu Nhìn hình dáng thì có phần giống con tỷ hí Nhưng tôi cũng chưa dám chắc lắm Tôi và Sơ Lê Dương, bác vội đi cứu giáo sư Tôn. Giữa đường thấy tấm bia đá kỳ lạ này, không né nổi đưa mắt nhìn thêm mấy lượt. Nhưng rốt cuộc, cũng không thể đoán được lại lịch của bia đá. Sơ Lê Dương hỏi tôi, bia này không giống bia mộ lắm. Anh nhìn xem, quanh đây có thể có cổ mộ được không? Tôi vừa đi, vừa ngắm nhìn tứ phía. Hoàn cảnh ở đây không quá tồi, khí hậu ôn hòa, rất thích hợp cho con người an cư. Nhưng xung quanh đều là núi non rời rạc Không thành cách cục Không ra hình ra thế Không giống nơi có cổ mộ lắm Có chẳng nữa Thì cũng chỉ là lăng mộ vương công quý tộc mà thôi Theo lời tay đội trưởng Thì dân làng đã phát hiện ra một hang động ngầm Trong sườn đắm quan tài. Bên trong âm khí dày đặc Tầng thứ nhất Lạt được đá xanh Ở giữa có một chiếc giường đá Bên dưới lại có một khoảng không khác nữa Đó liệu có thể là nơi thế nào chứ Dù gì đi chăng nữa Giờ đây hy vọng duy nhất của chúng tôi Đều gửi gắm cả vào giáo sư tôn Mà ông ta lại ở trong hang động ấy Không biết sống chết ra sao Nên cho dù nơi đó có là hang hồ miệng sói đi nữa Tôi nhất định phải nghĩ cách cứu ông ta ra chọn được Nghĩ vậy nên tôi và Sơ Lê Dương Đều giả bước nhanh hơn tay đội trưởng đi trước dẫn đường đến xưởng đóng quan tài ở phía đông thôn thì dừng lại ở đây ngoài quan tài còn bán cả đồ vàng mã trên cửa có treo tấm biển hiệu cũ kỹ trước cửa tiệm có một đám đông người đang vây xung quanh nhìn ngó trong sảnh trước bốn năm thanh niên vạm vỡ đứng chặn không để cho người dân vào trong thật ra bây giờ có cho vào xem cũng chẳng ai dám vào xem thứ, Ai nấy đều nghi thần ghi quỷ bàn tán sồn sao Có người nói hàng động này Thông với lòng cung dưới sông Hoàng Hà Kinh động đến không phải là chuyện đùa đâu Mấy bữa nữa lòng vương nổi giận Nhấn chìm cả ngàn dặm Quanh vùng chiếc chẳng trời Có người lại bảo hang động này dẫn xuống âm ti địa ngục Trước khi trời tối Mà vẫn chưa lấp lại thì là quỷ đói oan hồn dưới âm phủ Sẽ từ đấy chùi ra gây họa cho nhân dân. Còn có một cô giáo tiểu học trong thôn nhận định quái đản hơn. Mấy người không học thức, hiểu cái gì, chỉ toàn những mê tín dị đoan đâu đâu. Biển dưới âm u lạnh lẽo như vậy, chắc chắn là thông với nam cực. Một lúc nữa băng tuyết ở đầu bên kia địa cầu ập đến đầy, nhấn chìm tất cả lũ người mê tín các người đó. Mấy vị chức sắc lớn nhỏ trong thôn đang cuốn cuồng chạy qua chạy lại hai nhà khảo cổ trên tỉnh xuống vào trong hang ngầm mà không thấy động tĩnh gì chiếc giỏ kéo lên cũng trống rỗng lại chẳng có ai dám xuống thăm dò sau lãnh đạo cấp trên trách xuống quả thật khó mà thoát tội mấy người bọn trưởng thôn đang không biết phải xử lý ra sao thì thấy đội trưởng quay lại tay đội trưởng này là người gan dạ nhất thôn thôi thì mọi người đều không dám xuống thì cũng chỉ còn cách đề nghị đội trưởng xuống trước Mở đường vậy tay đội trưởng không để người trong thôn kịp mở lời Vội kéo tôi và sơ lây dường đến Giới thiệu hai chúng tôi Là người của sở hợp tác Trung Mỹ Cũng là nhà khảo cổ Đều là chỗ quen biết với hai nhà khảo cổ Đang bị lạc biên giới Trưởng thôn vội vàng ôm chặt lấy tôi rất mừng được gặp đồng chí Chúng tôi mong hai vị Như nắng hạn trong mưa Cuối cùng cũng gặp được người tổ chức Phai xuống rồi hì Rồi ông bắt đầu kể lại một lô những khó khăn trước mắt. Không phải hội đồng nhân dân thôn không muốn cứu người, chỉ tội dân trong làng đều bị truyền thuyết về sưởng đóng quan tài làm cho kinh hồn bạt vía hết cả. Trong thôn vốn cũng có một đội dân binh, nhưng từ năm 78 trở đi, biên chế chưa bao giờ đủ người. Tính lên tính xuống, cũng chỉ còn lại một đám ô hợp 78 người, đều không được đào tạo chính quy gì. Gặp phải tình huống bất ngờ như hôm nay Thật tình là không biết đối phó ra sao nữa Nếu đồng chí được thượng cấp phái đến đây Vậy thì đội dân binh xin nghe các vị chỉ đạo. Tôi đã hiểu rõ ý của trưởng thôn Ông ta định đổ hết toàn bộ trách nhiệm lên đầu tôi Bây giờ tôi cũng không có nhiều thời gian Để mà so đo với ông ta làm gì Vội bước vào trong xem xét hàng ngầm bên dưới Gạch dưới sàn nhà đã bị nạy lên gần hết lộ ra một khe hở lớn, bên trong tối đen như mực, cũng chẳng biết được là sâu bao nhiêu mét nữa. Không có trang thiết bị nào trong tay, chỉ dựa vào sức tôi và sơ ly dương xuống dưới cứu người thì quả thật quá khó khăn. Cần phải có người giúp sức mới được. Tôi nói với trưởng thôn tìm một người nhanh nhẹn, chạy lên huyện cầu cứu viện binh, bất kể là công an cũng được, cảnh vệ cũng xong, cả nhân viên y tế nữa. Nói bọn họ đến càng nhanh càng tốt Tuy nhiên muốn điều động được các cơ quan chức năng Ở vùng thôn quê này Phải thỉnh thị qua rất nhiều cấp Cực kỳ phức tạp Hiệu suất làm việc cực thấp Cũng không thể chỉ cho mong họ đến kịp thời được Tôi biết nhóm của giáo sư Tôn Đã xuống dưới đó được khá lâu Nếu thật sự có nguy hiểm gì Quá nửa là đã thiệt mạng từ lâu rồi Giờ chỉ còn cách cầu xin sư tổ phù hộ rằng Bọn họ chỉ bị lạc bên trong đó mà thôi Có như vậy Chúng tôi muốn xuống dưới cứu người Cũng còn chút hy vọng Xong hấp tấp vội vàng Chỉ tổ hỏng việc Lần này không thể hành động tùy tiện được nữa Bởi vậy càng cần chuẩn bị chu đáo Nếu để xảy ra sự cố gì thêm Mọi chuyện sẽ phiền phức to Sau đó tôi bảo tay đội trưởng Tập hợp đội dân bình lại Kể cả anh ta Thì tổng cộng có 8 người Ai nấy đều cầm đuốc và thương hồng anh Xếp thành một hàng ngang Tôi đứng trước mặt họ nói Các đồng chí Hai đồng chí của chúng ta đang gặp nạn phía dưới kia Chút nữa thôi Tôi sẽ dẫn các đồng chí xuống dưới đó cứu người Đề nghị mọi người hãy nghe theo sự chỉ huy của tôi Không cần phải lo lắng nhiều Bên dưới kia Chắc chắn không phải một âm tảo địa phủ Mà chắc là di tích cổ đại gì đấy thôi Tôi nhờ các đồng chí đi cứu người, việc này không phải là lao động công ích, mỗi người sẽ được thưởng 100 tệ tiền công, cứu được người, mỗi đồng chí lại được thưởng thêm 100 tệ nữa, vậy có được không? Các đồng chí có quyết tâm không, có dám đi không? Đám dân binh ban đầu ai nấy đều mặt mày ủ rột, không muốn mạo hiểm, nhưng trưởng thôn đã có lời, sao có thể không nghe cho được. Vài người có đang định giả bộ đau bụng không đi. Xong sau khi nghe thấy Bảo được thưởng 200 tệ tiền công Thì lập tức bừng bừng sinh khí Ai nấy đều ướt ngực ngẩng cao đầu sắc mặt thay đổi nhanh chóng Tôi thấy đòn tấn công bằng tiền bạc có hiệu quả liền bảo gà đám vào kho vũ trang của thôn Lấy mấy khẩu súng trường Rồi nói trưởng thôn chuẩn bị nến và đèn pin Ở nông thôn có loại còi làm từ vỏ cây Mỗi người được phát một cái Sư Lê Dương nhắc nhở tôi Hàng ngầm này Ít nhất cũng có hai tầng trở lên Hơn nữa dưới hàng tầng ấy Không biết lại còn sâu bao nhiêu nữa Nhóm của giáo sư Tôn Có lẽ là muốn kiểm tra Xeo tầm bên dưới Có bị không khí xâm thực làm tổn hại đến mức nào Nên đã gặp phải một sự cố nào đó Môi trường dưới lòng đất Chịu tác động hóa học Và sinh học của các loại muối Nước, khí thể, vi khuẩn Gặp phải không khí Sẽ gây ra những biến đổi nhanh chóng Rất có hại cho cơ thể người Vậy nên chúng ta cần dùng khăn ướt Bịt mũi bịt miệng lại Đột đuốc lên nữa Nếu đuốc tắt thì phải lập tức rời đi ngay Tôi gật đầu đồng ý Bảo mọi người theo lời sơ lây dương Chuẩn bị hành động Để lại ba dân binh bên trên Làm nhiệm vụ kéo dây Đưa mọi người xuống Ngoài ra trưởng thôn cùng hội đồng nhân dân Sẽ làm chức trách các cửa Không nhiệm vụ miễn vào thấy mọi việc chuẩn bị đã tạm ổn, tôi định xuống trước, bỗng nghe ngoài cửa có âm thanh huyên náo vọng vào. Hóa ra là một lão mù đang cố chen chân vào bên trong. Người này mặc kính tròn màu đen dành cho người mù, để râu dê, một tay cầm cuốn sách cũ gói đóng dây buộc, tay kia chống gậy trúc, hớt hải hỏi đám người trong sưởng quan tài: "Ai là người chịu trách nhiệm ở đây? Xin mời bước ra nói chuyện." Tôi bực bội nói với trưởng thôn: Không phải là đã dặn không cho người ngoài vào sao Sao lại để lão mù này vào được đến đây thế Mau đuổi ông ta ra ngoài đi các đồng chí Đừng để mất thêm thời gian nữa Lão mù nghe thấy tôi nói nhận ra phương hướng Liền do cây gậy tre đâm tôi một nhát Nhóc con vô lễ tha cho người chưa biết lão phu này là ai Bằng không sao dám mở lời sức dược Lão phu hôm nay đến đây là để cứu mạng các người đó Trưởng thôn vội chạy lại nói với tôi: "Đồng chí nhất, vị này là thầy Bói có tiếng trong huyện ta. Năm ngoái bà nhà tôi bị hồ ly tinh yểm bùa, may mà nhờ có tiên sinh này mách bảo mới bảo toàn tính mạng. Các đồng chí cứ nghe ông ấy nói đã, chắc chắn không sai đâu." Tôi đang đôn nóng trong lòng, chỉ muốn biết giáo sư Tôn giờ sống chết ra sao, liền mở miệng quát lớn: Hụt mẹ lão đi, nằm xưa đáng nhẽ già, phải kết sạch lũ buôn thần bán thánh này rồi chứ. Lão trốn đi đâu hả, giờ lại đột nhiên giả hiêu giả vượn. Tôi nói cho lão biết nhé, lão màu biến khỏi mắt tôi, đừng ở đây làm cản trở công việc nữa. Lão mồ nhếch mép hờm một tiếng, rồi nói. <cười> lão phù khi xưa ở Giang Tây, có gieo cho chủ tịch một quẻ, hệ có kiếp nạn, ấy có lối thoát. Hồi ấy hạng danh còn thất đức cản dở như ngươi, còn chưa đẻ ra đâu. Lão Phù không đành lòng nhìn sinh linh vô tội bị ngươi liên lụy, nên mới vội vàng đến đây. Cho nên tiết lộ cho ngươi biết, hang động này không phải là trốn thông thường đâu. Ta mà nói ra, trong đó có thứ gì, chỉ sợ các người sợ chiết khiếp mất thôi. Tôi không sao nhịn nổi nữa, thực chỉ muốn tóm cổ lão mù quăng xuống hang ngầm dừng thấy lão thầy bói mù này hình như rất có địa vị trong mắt những người dân nơi đây nếu tôi ra tay lúc này è khó tránh khỏi đắc tội với họ đáng ghét nhất là khó khăn lắm tôi mới dùng được sức mạnh của đồng tiền dỗ ngòn dỗ ngọt xóa bỏ tư tưởng mê tín của đám dân binh vậy mà đúng vào lúc này tự nhiên mọc đâu ra một lão mù ăn nói linh tinh làm cả đám dân bình người nào người đấy để muốn đánh chống thù quần hết cả Tôi tức đỏ mặt tía tài Nói với lão thầy bói mù Có gì bên trong hang động này Ông giỏi thì nói ra cho tôi xem Nếu không làm tôi sợ chết khiếp Thì ông biết điều mà tránh ra cho sớm Để chúng tôi còn tiếp tục Lão thầy bói mù ngạo nghĩ nói Hề hey, Ngươi xem ngươi xem Đây có phải việc làm theo cảm tính hay không dọa chết cái hạng nhãi danh nhà ngươi Lão Phu lại phải đền mạng thì sao Lại đây Ta giờ xem tướng mạo người ra sao đói đoạn chẳng cần biết tôi có đồng ý hay không Lão đã đưa tay sở mó trên mặt tôi luôn Lão mù vừa lần mò trên mặt tôi vừa lầm bập Người đời truyền lại phép gieo quẻ Tướng thuật diệu kỳ khỏi phải khoe Dăm miếng đồng tiền bói vạn sự thiên cờ thảy ngụ ở ống chè. Giờ xương xem tướng đâu cần nói Biệt ngày cao quý hay thấp tẻ bỗng nhiên lão làm bộ kinh nhạc thốt lên Lạ thầy Phạm người có tướng rắn trồm thất khiếu Ảch có thân phận chư hầu Xem ra đại nhân ngài dường như là một mệnh quan không nhỏ trong triều đình Tôi bị lão mù này làm cho vừa tức vừa buồn cười Tôi bây giờ có thể coi là Hộ kinh doanh cá thể giả mạo làm cán bộ nhà nước Không hiểu sao Lại bị hắn phát hiện ra Lấy ra làm lời đe dọa Nhà tôi lấy đâu ra chư hầu cái mẹ gì Nói theo kiểu bây giờ Chư hầu cũng phải tương đương với đại sứ Ở tỉnh thì cũng là chủ tịch Trong quân đội Ít ra cũng là quân khu trưởng Còn tôi đây Cùng lắm mới chỉ có đại đội trưởng thôi Mẹ kiếp Đúng là bùng cật láo liếu Lại nghe lão thầy bói mù phán tiếp Cậu mà không đi theo con đường quan chức Thì chắc cũng không có ngày ngóc đầu lên được đâu Giờ các người muốn xuống hang động kia Thì phải mang lão phù theo Không có sự chỉ bảo của lão phù Cho dù các người có đứng thẳng đi xuống sau cùng cũng phải nằm ngang Mà bị người khác khuân lên thôi Sở Lê Dương đứng bên cạnh lắng nghe từ nãy Giờ mới tiến lại gần lão mù nói Có phải ông cho rằng Dưới hang kia có cổ mộ Nên định cùng chúng tôi xuống bên dưới Kiếm chắc chút đỉnh Đổ đấu ra vài món minh khí đúng không Đúng thì bảo đúng Không đúng thì bảo không đúng Chúng tôi không có thời gian vòng vo vò cùng ông nữa Ông mà còn nói những điều vớ vẩn hoang đường Chúng tôi lập tức sẽ đuổi ông đi đấy Lão mù bị sơ lây dương nói cho đờ người ra Vội hạ giọng thì thảo Khẽ mộp thôi thì ra cô nương đây cũng là người trong ngành nghe cô nói vậy lẽ nào là mô kim hiệu úy lão phu còn tưởng các người là quan chức nữa xem ra phái mô kim các người gần đây lắm nhân tài ra phết nhỉ thôi thì đã không phải người ngoài lão cũng không giấu gì các người nữa hề năm xưa lão phu cũng là một lực sĩ xá lĩnh nổi danh khắp chốn lưỡng hồ Cũng vì thở che trẻ đi vân nam độ đấu Làm mất đi đôi mắt Để rồi phải lưu lạc đến trốn thôn quê nghèo nàn hoang vắng này Dựa vào nghề xeo quẻ xem bói mà sống qua ngày Lão đây chỉ là một người già neo đơn Cho nên Muốn xuống đó kiếm bát cơm ăn Đổi lấy mấy đồng bạc lẻ Để lúc lã phù quy tiên Cũng có chút của giả sắm sửa cô quan tài hương hỏa Sở lời dương cũng bị lão mù làm cho dở khóc dở cười Cô đưa mắt nhìn tôi Tôi lắc lắc đầu kiên quyết không đồng ý Lão già này Ban đầu cố tình nói là thần bí dọa nạp người khác Đến cuối hoa già Lại là một kẻ đổ đấu Hàng ngầm này Không giống như có cổ mộ Hơn nữa cho dù Có minh khí thì cũng không thể để lão vớ bở như thế được Lão mù tuy không nhìn thấy gì Nhưng tầm tư rất nhạy bén Cũng thấu được ý tứ của tôi và Sơ Lê Dương Nên vội nói Ở đây lão phù Có bộ Đả tử bí mật địa nhân đồ Nếu hai vị đồng ý rằng Kiến giả hiệu phận Chia cho lão một hai món minh khí đổ đâu được Tập bản đồ này Coi như thuộc về hai vị Tôi hỏi lão mộ Thư này tôi từng nghe nói rồi Đây là bản đồ địa mạch Do công nghệ chế tạo phức tạp Nên hình như trên thế gian Chỉ có một bộ duy nhất Đã có sách quý như thế Sao lão không đem đi bán Mà lại mang ra đây đột chắc với chúng tôi quá nửa đây là hàng giả rồi Lão giả nghĩ chúng tôi đều ngu chắc Lão mù nói Dù gì thì lão phu cũng là bậc tiền bối Tên tiểu tự nhà người Không thể tôn trọng một chút được hay sao Cứ một điều lão giả Hai điều lão giả Giữa cây nếp ăn nói bất kính đó Lẽ nào không sợ người đời Chê trách mình là kẻ sức sược vô lễ sao Bộ bản đồ thần bí này Cũng là do lão phù năm xưa Dùng tính mạng của mình Giành lấy Có điều tự cổ chí kim bí thuật phong thủy Đều là những bí mật Không lưu truyền rộng rãi Chỉ trừ bồ kim hiệu ý chính hiệu Thông hiệu thuật tầm long ra, Còn ai đọc hiểu được Những điều ảo diệu bên trong tập bản đồ này Nữa đầu Nếu để cuốn bảo thư này rơi vào tay người thường Sư tổ không phải sẽ trách lão phu này Cố ý hủy hoại thiên vật sao Thế nào Có đồng ý hay không Lão phu chờ một lời của hai vị Tôi tính lúc này đã trễ nải quá lâu rồi Tiếp tục vòng vò với lão mù này Thì cũng chẳng có lợi gì Cố chấn an lão trước đã Sau có chuyện gì Thì đợi cứu được giáo sư tồn hãng tính tiếp Bèn nói Nói lời phải giữ lấy lời Mọi chuyện cứ làm theo ý ông Bên dưới hàng động kia Cho dù không có minh khí Thì chúng tôi cũng có thể bỏ tiền mua lại bộ Đả tử mật địa nhân đồ của ông Xong ông không thể đi cùng chúng tôi xuống đó Hơn nữa ông cũng nên hợp tác với chúng tôi một chút Hãy nói một vài điều trấn an những dân binh kia Đừng để bọn họ vì sợ hãi Mà không dám xuống dưới kia hỏng mất đại sự của chúng tôi Lão Bồ quả nhiên rất hợp tác Lão lập tức gọi đám dân binh lại Nói với bọn họ Hàng động này chẳng phải hạng tầm thường đâu Năm xưa Tần Thủy Hoàng Chu Du Từng thấy tiên nhân luyện đường trong động nên đá cho người dựng bia đá ở ngọn núi kia Để ghi nhớ sự việc này Sau đấy Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ Hán Cao Tổ lưu Bang Đã chạy vào hang động này Để trốn tránh quân triều đình biêu sát Khi ấy hai vị đều là thường dân áo vải Nhưng vị đã vào được động tiên Nên sau này mới lên ngôi bá Bình thiên hạ Mà lập nền nghiệp lớn Đây cũng chính là nơi xuất tích của tần vương Tự cổ đã hình thành nền lệ này Hợi các huynh đệ Vương hầu tướng tá Lạ phù thấy các người Tuy chỉ là một nhóm dân binh Nhưng ai ai lưng hổ eo gấu Mặt ưng cằm sói Đều có tướng mạo của những vị tướng quân Vậy chi bằng Hãy đi xuống hang động đó thăm dò Không chừng ngày sau Lại có cơ hội Tùng bay cánh chim bằng Phần phòng chìa đất Trường thứ 31, 32 kết thúc tại đây Giáo sư Tôn liệu có chết trong hang động bên dưới Hay người bọn họ sơ lây dương và hộ bắt nhất Xuống hang động kia sẽ xảy ra chuyện gì Mời các bạn đón nghe trường thứ 33 Đầm nước vào kỳ sau Xin chào và hẹn gặp lại Worn out places, worn out faces, bright and early for a day. See